Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh em MC Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tập cuối cùng Tập 11 của tác phẩm truyện Cá Ươn, tác giả Lê Nguyệt Và cùng xem xem cái cô Thùy Dương qua khỏi này, có qua khỏi cái kiếp nạn cuối cùng Có giữ gìn được cái hạnh phúc gia đình, giữ gìn được người chồng, người con của mình hay không Hay là tất cả mọi thứ lại tan biến, trôi theo dòng nước và cái số phận của này sẽ đi đến đâu Trước khi chúng ta cùng vào Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn là vẫn như mọi hôm. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh em MC Đình Duy cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một like, một share. Cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết tập cuối cùng của tác phẩm truyện rất hay của tác giả Lê Nguyệt này. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 11 Cả Ươn tập cuối cùng qua giọng đọc Đình Duy. Cuối tháng 9, thành phố dục dịch mở cửa, nó mừng lắm, vậy là sắp được vùng vẫy rồi. Nghe tin thành phố vẫn chưa cho người ngoại tỉnh vào, dương mừng, vậy là trạng chưa thể vào và nó có thời gian tung hoành. Nhưng dương choáng váng khi nghe thông báo phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine mới được phép lưu hành trên đường. Chết cha rồi, nó đã chích mũi nào đâu? Khi thành phố triển khai trích vaccine của Mỹ của Anh thì nó về quê. Rồi khi trở lên lại trốn biệt trong nhà Nên có hay biết gì Nó lại làm biếng theo dõi thời sự Bây giờ vaccine Trung Quốc tràn lan Người chịu trích người không Nó cũng sẽ không thèm trích của Trung Quốc Vậy rồi làm sao có thể đi ngốc ngay ngoài đường Bị triệt buộc rồi Nó không sợ trích mà chỉ sợ tết Những người làm việc lớn mà Không khắc phục được nỗi sợ hãi Sao có thể thành công được Vậy là nó mon men ra phường đăng ký tiêm vaccine Vaccine gì cũng được Sài Gòn đang truy vết người trên 18 tuổi để trích vụ trăm phần trăm, hòng khống chế dịch bệnh. Bởi vì Bộ Y tế cho rằng chỉ có trích đủ hai đều mới có khả năng tạo hệ miễn dịch, khống chế được dịch bệnh. Ít nhất là không bị trở nặng và giảm tử vong. Vì vậy rất nhanh chóng được trích mỗi một, vậy là nó có thể ra đường sau ngày mùng 1 tháng 10 rồi. Ngày mùng 1 tháng 10, thành phố vừa mở cửa thì dân chúng ồn ồn kéo nhau tự phát về quê. Vì sau 4 tháng chịu đựng nơi đây, họ đã khô cạn tiền bạc.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 Rồi từ tình hình các nơi tiếp nhận mà cho cách ly tại nhà hay tập trung. Trong cơn đại dịch này, nghe đến bốn từ cách ly tập trung, ai nấy đều kinh hoàng. Nhưng Dương không sợ, vì nó tin rằng mình đã chết được một mũi và nó rất khỏe mạnh, nếu có bị vướng vào thì cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Nó đọc trên mạng thấy nhiều người bị nhiễm một mình cũng đã vượt qua được mà không cần y tế can thiệp. Chỉ cần sông mũi, xúc miệng bằng nước muối, uống thuốc bán đầy đủ thì không có con virus nào vật chết được gì chứ về vụ ăn thì nó không phải lo nhất định sẽ không bỏ bữa nào nằm một mình nó nghĩ về chàng không phải vì nhớ nó cũng nhận ra lâu nay chàng không còn quan tâm tới nó như trước đi thì thôi về đã ôm cứng nếch con để chơi đùa chả trách sao mới mấy tuổi đầu mà theo cha về nội không cần mẹ nội cái việc ăn uống của Dương chàng cứ nói hoài ý là không động đến tiền của anh ta ngày nào cũng chi ra 300 ngàn tiền trợ đều re không thêm một xu Trạng và mẹ nó giống nhau. Trên đời này chỉ còn có cha nó là thật lòng thương nó. Lâu lắm rồi. Từ dạo thằng khốn tường xuất hiện lấy đi 200 triệu. Nó chưa từng được mẹ nhìn âu yếm như trước. Mẹ cũng bắt đầu xăm soi chuyện ăn uống tiêu dài của nó. Lần nào đưa tiền ra cũng giảng đạo đức đồ kiểu, nghe mà bắt mệt. Trách sao nó thả lên đây sống một mình còn hơn ở nhà nhìn bộ mặt u ám của mẹ. Hồi đó mẹ nó luôn hãnh diện khoe khoang con. Bây giờ lại đem con người ta ra so sánh với nó cái đám nghèo mạt đó mà so sánh với nó sao còn tử hạnh là cái tháng gì trạng mê nó ngần nào mà khi về làm vợ chồng còn vậy chắc gì từ hạnh được mạnh linh tương hoài rồi mang đầu về phủ yên xa xôi công tác và làm dâu lợi như có bất chắc gì sẽ không có tiền về xứ ngoắc máy bay nó sẽ ngừng lại đón sao dường nghĩ ngoài việc học ra nó hơn từ hạnh, huệ đàm, ly ngọc về mọi thứ nó đẹp hơn, giàu hơn, sành điệu hơn Chỉ là mẹ và chồng nó đã kìm hãm nó, buộc nó phải giam một đứa con gái thú vị đầy năng lực và có tài vào cái vỏ ốc mà mẹ nó đã nặn ra. Không thể nào, nó có hình hài, có suy nghĩ, nó đâu thể là cái máy như robot để ai kêu làm gì làm nấy được. Rồi nó đồng được một tin bán nhà gấp, giá 2 tỷ 1, đường Lê Thị riêng hẻm lớn 6 m xe một tấn vào được, diện tích nhà cũng khá, hai và chồng chủ nhà có một tiệm cà phê khá đông khách, Nhưng vì dịch đã cướp mất hai người, để lại đứa con mới 6 tuổi, bà nội ở Bình Dương lên rước về nuôi nên phải bán nhà, không muốn giữ lại cái nơi đầy kỷ niệm khiến cháu mình lớn lên nhìn thấy sẽ đau lòng, nên bán đồ bán tháo gấp. Dương mừng như bắt được vàng, nó biết với diện tích này mua đầu tư cũng tốt, bây giờ là lúc ai cũng gặp khó khăn về tiền bạc, không ai bỏ ra 2 tỷ để mua đất mua nhà ở tâm dịch, nó thì không sợ hồn ma bóng quế gì hết.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 quần áo trình tề, son phấn đầy mặt. Nó chạy chiếc xe tay ga mới cáu lâu nay trùm mền trong nhà đến đúng địa chỉ. Thoạt nhìn nó đã hài lòng nơi đây rồi. Tiếp nó là một bà lão mặt mũi đôn hậu, chất phác. Bà vừa nói chuyện với nó vừa khóc. Khi nghe tin con trai và dâu đã ra đi, bà đồng ủy ban cấp giấy cho lên để nhận hai hũ trò cốt và giúp cháu nội về nuôi. Bà quyết định phải nhanh chóng bán căn nhà này để không phải tới đây một lần nào nữa. dư nghe nói mà mừng Vậy là nó nhanh chóng trả giá Tất cả đồ đạc, dương, tủ, ban ghế Của quán cà phê và trong nhà Nó đều mua hết với giá 1 tỷ rưỡi Nhìn thái độ của bà nội đứa nhỏ Nó biết bà sẽ không bao giờ chịu bán Nên vội vã trả thêm 300 triệu nữa Nó là bài toán nhanh trong đầu 1 tỷ 8 thì nó còn 200 triệu đồ để khôi phục lại quán rồi Còn cái một hồi Nó đồng ý thêm bà đỗ thị vàng 50 triệu nữa Bà liền ký giấy bán nhà cho nó và nhận cọc 1 tỷ rưỡi Lần đầu tiên giao dịch mua bán, nó nghĩ mình đã rất thông minh khi không cần hàng xóm xung quanh làm chứng. Chẳng qua là nó sợ người ta sẽ bán ra tán vào là nó ép giá bà già. Nó đưa cả tỷ rưỡi để lỡ như bà cô ân hận thì cũng đã nhận số tiền cọc quá nhiều, sẽ không có khả năng trả lại. Dương Đình Đình chắc mầm nếu sau này bán ra, nó cũng lợi cả hơn tỷ bạc. Có giấy mua bán rồi. Cầm với bà bàng đưa nút quyền sổ hồng căn nhà, nó chắc như đinh đóng cột. Tức thì muốn lên phường làm giấy sang tên ngay Nhưng hôm nay lại là chủ nhật Nó sẽ về tìm luật sư tư vấn thêm Coi phải tiến hành thêm thủ tục gì nữa Mà lúc này văn phòng luật sư nào cũng đóng cửa Nó tìm không ra người nào Lên trên mạng tìm thì biết được Một luật sư tên là Đặng Hoàng Kim Nó gọi mãi số điện thoại Nhưng vẫn không liên lạc được Vậy là đành một mình nên nủy ban Nó nghĩ không cần phải nhờ bà già kia đi cùng Bởi vì nó sợ bà bị trên đó bỏ nhỏ rằng Đã bán quá rẻ rồi Nam chồng làm chéo Lại xin thêm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 Vậy là có thẻ xanh để thông hành, có thể đi bất cứ nơi nào trong thành phố rồi. Khi được gỡ phong tỏa, nó lập tức xách xe phóng lên nụy ban phường liền. Nhưng nó lên nụy ban lần này, mấy lần, vẫn không gặp được ai. Những nhân viên tóc nhái nói là ban lãnh đạo phải đi giám sát tình hình chống dịch ở các tổ, phường. Nó thấy lối nhố người chờ ai cũng đeo cầu trang và tấm trống bắn, nên nhìn không được ai. Người ta hỏi nó đến làm gì, nó nói đến để làm giấy tờ sang nhận nhà vì nó mới mua. Ai cũng ngoay ngoát với nó. Họ nói người ta trầu trực ở đây để xin giấy tin lại mang tiết đế lương thực cho con ở quận khác mà mấy ngày chưa được. Thời buổi khó khăn vậy mà còn đi mua nhà thì phải ráng mặt chờ đợi. Nó ghét không muốn trả treo. Khó khăn là chuyện của họ. Mua nhà là chuyện của nó có liên quan gì? Trên đường về nó thấy thành phố cũng nhộn nhịp thua kém gì trước đâu. Cũng quán sát mở cửa đây. Chỉ là đồ ăn phải mua đem về. Nó rực xe trước một quán ăn và mua 3 phần đồ ăn tơm thì ghim điện lên là được. Đến khi quay trở ra, nó lạnh mình, tim đập thình thịch, mặt mày xây sở muốn té khủy, vì cái túi xách máng trên xe, lúc nãy vô ý không mang theo, đã không cánh mà bay. Trời ơi, 500 triệu tiền mặt, chứng minh nhân dân, một thẻ ATM cả trăm triệu, và sổ hồng, giấy sang nhượng viết tay của bà già kia, đã bị kẻ khốn nạn nào cướp đi rồi. Mất hết cả rồi sao? Nó phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ai mà tin nó cho được? Dương tức tốc gọi điện cho bà mẹ của chú ngôi nhà nhưng điện thoại không liên lạc được. Nó có địa chỉ nhà của bà ở Bình Dương nhưng cũng bỏ trong túi sách. Bà với trí nhớ có hạn của nó chỉ đọc qua một lần làm sao mà ghi kịp bỏ bộ nhớ. Vậy là nó tới căn nhà đã mua, hy vọng gặp người lối xóm biết về bà. Người ta cho nó biết bà lão sau khi nhận chó cốt của con trai bà dâu định cùng cháu nổi về quê thì bỗng thấy nóng sốt. Tổ y tế xuống tết nhanh phát điện ra hai bà cháu đều dương tính nên đưa đi cách ly tập trung. Bởi đây nghe đứa nhỏ đã khỏe, được ông nội dước về cùng với hũ cho cốt của bà và hai người con trước đó. Dương nghe như xét đánh ngang tay, tối tăm mặt mũi, buông mình ngồi phịch xuống lộ trước con mắt bàng quang của nhiều người. Dương chết đứng, tê liệt mọi cảm giác, nó thấy trời đất quay cuồng trước mặt. Bây giờ nếu như làm tờ cớ đã mất tất cả giấy tờ đó thì phòng có lợi ích gì? Giấy mua bán tay không có người làm chứng, và sổ hồng cũng không còn... Tại sao lần này nó lại ngu hơn những lần trước vậy? Sao không kêu ai làm chứng? Khi nó và bà mẹ giao dịch mua bán và trồng tiền cọc Bây giờ chỉ còn một cách là đăng tìm lại số đồ đã mất. Thậm chí cho luôn 500 triệu tiền mặt cũng được. Có quyền sầu hồng của vợ chồng kia rồi nó dễ dàng cho người ta tin hơn. Rồi nó lại ngu thêm cái nữa. Người ta hỏi nó có gặp bà vàng trước đó công. Nghĩa là trước khi bà phát hiện ra bệnh mấy ngày, vì ấm mạnh nỗi giờ bị cách ly tập trung.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 Nó lại lết tới Ủy ban chỗ quán ăn, nơi đó cũng không gặp người có thẩm quyền để ký đơn. Có người bảo với nó nên nhanh chóng ra ngân hàng bấm mất ATM để người ta khóa tài khoản lại, chứ để đó thì một cách cũng không còn. Nó lại mệt mỏi ghé ngang ngân hàng Sacombank, nhân viên ngân hàng kêu đưa chứng minh nhân dân để người ta xác nhận nhưng nó cũng đã mất. Vậy là họ vô hiệu hóa tài khoản đó, chờ một tuần sau nó về làm chứng minh nhân dân.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 Nhưng nó có đến tìm để bàn với ông về vụ này chắc chắn sẽ bị ông xách trôi đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ nó này chấp nhận mất trắng số tiền 2 tỷ là cả một gia tài cha mẹ cho sao? Rồi ăn làm sao? Nói làm sao với cha mẹ nó đây? Nghĩ mà giận cho mình, cái giò sách cũng không mang theo nổi bên mình. Dịch bệnh người ta đói khát đầy ra đấy, trôm được gì thì trôm chứ. Nếu là nó chưa chắc gì khi nhìn thấy số tiền lớn như vậy, mà nó không đồng lòng tham Chỉ câu trời khấn Phật là khi lấy xong 500 triệu tiền mặt, tên khốn đó quăng trả cái giò lại, người ta sẽ đem tới công an, và sau đó sẽ trả về cho nó, là nó có thể vật heo ăn mừng rồi. Nó thấy trước mặt một màu xám xịt, nó ngu dại nói với những người xung quanh quán là chưa từng gặp bà cô, vậy sau này làm giấy tờ nhà ai sẽ tin nó? Phải chứ nó cứ mạnh dạn thừa nhận mình đã tiếp xúc với bà để giao dịch mua bán, thì nếu có bị cách ly, Vì là F1 cũng dễ vượt qua Vì nó đã trích đồ hai mũi rồi Ai tin nó bây giờ Lại càng không thể tin một bộ mua bán tiền tỷ Lại diễn ra nhanh chóng Không được một buổi như vậy Thôi thì Cứ mặc Tới đâu hay tới đó Chàng không biết về số tiền này Cha mẹ nó Dẫu có giận cách mấy Cũng không nỡ làm gì nó công lắm nó về vạ cha mẹ kiếm bữa cơm Bây giờ nếu không muốn vào bước đường cùng Thì phải dám dáp nghe lời chàng Biết đâu anh ta mua may bán đắt Nó sẽ có cơ hội kiếm lại số tiền đó Mà cha mẹ nó không hay biết thì sao Thành phố vừa cho xe liên tỉnh vào lại Thì chàng liền trở về ngay Vì vẫn còn mấy công trình nhà ở chưa hoàn công Chỉ thân và anh nhường cũng có mặt Thấy chàng về một mình Dương sừng sổ Mặc dù nó đã định nhường bộ anh ta đủ thứ rồi Anh về một mình vậy con đâu Gửi lại ông bà nội bấu út rồi Đang thời cuộc này Sao dám đem về đây chứ? Mình ở đâu, con phải ở đó, em không trông chừng nó được sao? Để bà nội và cô nó coi giùm cô chẳng yên tâm à? Cô điện thoại nhìn nó xem, có nó có vui vẻ khi ở đó không? Chắc gì cô làm mày mà nó no lắng cho nó được như thằng. Dương giận run, nhưng là tức dằn xuống. Bây giờ mà cái tay đôi với chẳng để làm gì. Lỡ như anh ta nổi khùng lên tuyên bố bỏ nó thì phải làm sao? Ngộ biến phải tổng quyền, nó bèn xuống nước nói nhỏ, "Ta nhớ con quá."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 Tôi nói vậy, cô hiểu không? Dương nhẹ nhàng Anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm Anh muốn em đi trước hay đi sau Em cũng sẽ đi miễn rằng anh đừng gọi em là cô và xưng tôi nữa Mình là vợ chồng mà Là tự yêu và đến với nhau Không ai ép uổng Bây giờ lại có một mặt con rồi Nếu em có gì không đúng Anh cứ nhẹ nhàng góp ý Em hứa sẽ sửa đổi Nói thì nhớ đậm Thời gian rửa qua Ở một mình em đã suy nghĩ cận kẽ rồi Làm vợ như em không thể khiến anh đỡ mày đỡ mặt được, nên nhất thiết phải đổi thay thôi. Chàng có vẻ hài lòng khi nhìn thấy nét mặt và ánh mắt thành khẩn của Dương. Ánh kêu trị thân làm bữa cơm tật ngon với những món đem tửa quê lên. Dương vui mừng vì bước đầu nó đã chinh phục lại được chàng. Trong lòng nó nghĩ, chàng là cái pha cuối cùng cho nó đổi đời. Chính vì vậy, Dương nhất định sẽ cố gắng sửa mình trước tiên là thái độ ân cần lịch sự với người làm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 Họ sẽ đem tới cửa. Chị thân máng tiền bên ngoài để họ lấy vào một lát sau thì chị mới ra lấy vào. Chỉ có chàng và anh Nhường vì việc làm mắt nên phải ra ngoài. Nhưng lần nào về thì chị thân cũng nấu nổi nước sông lát giả, nhỏ vài giọt tinh dầu cho hai người. Khi các căn nhà mà chàng đầu tư đã được hoàn công, các chủ thầu thanh toán tiền vật liệu cho chàng rồi thì chàng muốn về Phan Thiết nghỉ ngơi một thời gian chờ tình hình dịch thật sự lắng xuống. Anh thương lượng với chủ mặt bằng giảm nửa số tiền thuê nhà và trả luôn mấy tháng. Dương không chịu Nó đòi chàng về nhà để lánh dịch, bởi vì nơi đó an toàn hơn. Hai đứa cãi qua cãi lại một hồi, chàng quyết định đưa Dương về nhà cha mẹ đó, còn mình sẽ tìm cách về quê mình. Chàng cũng bồi dưỡng tiền lương cho chị thân và anh Nhường 6 tháng tất nghiệp. Vậy là chàng đưa Dương về miến tre bằng xe tải. Ngang chốt cầu dạy miễu, hai người cũng phải như mọi người, ghé ngang và test âm tính mới được về quê. Dương sợ phải khai báo y tế và bị cách ly. Nên kêu chạm lái xe vòng ra sau khu tái định cư, và càng quá đám cỏ để về nhà. quê bà Mót thấy vợ chồng Dương về thì mừng quá. Hôm nay, họ lo sợ cho con gái một thân một mình nơi ổ dịch. Vợ chồng Mót cũng có hay định giấu không cho xóm làng biết hai con đã về. Nhưng nhà họ sát bên út me, 5 trận và ba màn, giấy không gói được lửa. Hôm sau thì công an xã đã đến bắt cả hai vợ chồng đến trạm y tế gai báo và tét nhanh. Sau đó thì về tự cách ly tại nhà một tuần vì cả hai đã tiêm đủ hai mũi. Rồi Dương nghe nói về đám cưới của Mạnh Linh và Tử Hành đã diễn ra hoành tráng dưới quê trước khi có nạn dịch. Dương nghe mẹ kể đến đâu, tức sôi máu đến đó. Nó nghĩ cái xóm của nó chỉ có một mình nó mới được cái đám cưới có một không hai đó thôi. Giờ đâu con Tử Hành này nó lại còn dữ dằn hơn. Đằng trai ba mấy chiếc xe để đón đằng gái đưa dâu về Phú Yên. Thằng Mạnh Linh này đúng là có thực lực Hắn ta lại là làm con trai một Nên của cải sau này Con tử hạnh hưởng hết là cái chắc Nghĩ tới Dương muốn nổi cùng Lẽ ra vị trí này là của nó Mạnh Linh vừa có học Có bảng cấp Lại có tiền đồ Hơn hẳn tay trạng nhà nó Có cái gia tài Mà anh ta là con trai út Cũng không được nhòm ngó Xăm soi Không được Nó không thể thua kém bất kỳ đứa con gái nào trong cái xóm này. Để rồi coi. Nhưng cũng tại cái xóm này, chàng phát hiện ra Dương đã giống mình, đã nhận rất lâu số tiền 2 tỷ đồng của cha mẹ vợ cho sau khi họ đã bán nhà, bán đất. Buổi chiều khi chàng thơ thẩn ngoài vườn tìm dưa sim để uống, cha con Dương ngồi lại trò chuyện với nhau, một loay gần đó làm nước căng bắt cho cả nhà. Ngay dương khai cửa hàng của Trạng dù dịch bệnh vẫn nằm mắt được vì mấy công trình của nhà thầu vẫn còn dở dàng. Vừa mới hoàn công xong nên vợ chồng rất nhau về trốn dịch thời gian. Quệ vui mừng, hồ hời. Nói Vậy hai tỷ cha mẹ cho vợ chồng con vẫn chưa sử dụng à? Số tiền này con vẫn thủ riêng cho mình, anh Trạng không biết. Mặc dù có chồng nhưng con cũng phải có tài sản riêng cho mình chứ cha. hờ ra là anh nói của cái này do cha mẹ anh đầu tư, con bực mình lắm. Tiền con con xài, con không động tới tiền cha mẹ anh. Hai tỷ này con sẽ tìm mua một chỗ để cho thuê nấy thu nhập hàng tháng. Mót trên vào. Tiền cha mẹ cho con để con góp vào vốn của chàng mở rộng thị trường. Con có ý tư riêng như vậy. Thằng chàng biết được sẽ mất lòng tin ở con đó. Anh làm sao mà biết được? Cha mẹ bán đất bán nhà rồi. Chừng nào dọn đi, nó sẽ biết. Bán cả chục tỷ chẳng lẽ không cho vợ chồng con đồng bạc nào hay sao? Chừng nào anh biết thì tính. Bây giờ con phải thủ cho mình. Những hai tỷ con cất ở đâu? Con gửi trong tài hết rồi. Trẻ ơi sao không gửi ngân hàng để lấy lãi hàng tháng mà gửi trẻ? Người ngân hàng có kỳ hạn mới rút ra được, Lỡ như con vừa hy chỗ nào đó mà phải chờ tới kỳ hạn mới rút ra thì lỡ mất cơ hội làm sao? Còn tính thế mẹ nghe không được. Cha mẹ định cho vợ chồng con khoản tiền này để chẳng không lo so bị mà con lại giống nó như vậy. Vợ chồng sống không tự tỉnh với nhau làm sao mãn đời ở kiếp được. Mẹ lo chi cho mệt ốc chuyện nhà con con biết cách giải quyết mà, cha mẹ cứ vờ như chẳng có chuyện gì đi là được. Vậy con ra ngân hàng rút hết số tiền đó về đây cho mẹ. Cha mẹ sẽ giữ cho con. Khi nào vợ chồng con cần thì cha mẹ sẽ đưa lại. Muốn làm ăn hay kinh doanh gì, cũng phải bằng bà qua với chồng. Đừng tự ý quyết định. Con coi thường nói như vậy, có ngày không giữ được chồng đâu. Mẹ đã trù eo con nữa rồi. Tiền cho con, con nhận rồi. Mẹ muốn lấy lại hay sao? Mẹ không lấy, mà giữ lại dùm. Nếu con không tin thì mẹ sẽ kêu thằng trạng vô nói cho nó nghe. Rồi vợ chồng con muốn sử dụng số tiền đó như thế nào, thì tùy hai đứa. Con đậy mẹ. Mẹ đã muốn để cho con yên đi. mẹ có biết Đã bao nhiêu cả vợ chồng chia tay nhau chưa Khi chia tay rồi Cái gì cũng là của chồng Vợ ra đi bằng tay trắng Còn không muốn như vậy Hơn nữa tới buổi dịch giã Làm ăn khó khăn con cũng muốn thủ lại cho mình một số tiền Không thể ngửa tay xin chồng được Tiền cho mẹ cho con rồi Thì đừng xăm xoay nhòm ngó nữa Nói chuyện nghe mắc ghét Xăm xoay nhòm ngó cái gì chứ ta chỉ sợ mình làm tanh banh mấy tỷ bạc 2 tỷ Cả một đời người làm sống chết cũng không ra đâu Dường nguy ngồi bỏ ra trước Mót chán nản đưa mắt nhìn chồng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 Còn chuyện lên ủy ban để làm tờ cớ mất giấy tờ Thì phải để cô đi cho nhanh Dương đắn đò suy nghĩ Nếu để mẹ đi vậy có nên nói thật luôn vụ mất giấy tờ hay không Nhưng nếu không khai ra Thì sau này không có cơ sở để nhắc lại truyền cái quán đó nữa Vừa đúng một tuần Trạng xin cho mẹ cho hai đứa Về phan thiết thăm con Tất nhiên Dương không chịu Vì nó không muốn về nhà Trạng Lại phải nhìn sắc mặt của mẹ chồng Và lại nó vẫn chưa làm lại chứng minh nhân dân Và thẻ ATM thì làm sao mà đi được Lúc này chính phủ không còn ngăn sông cấm chợ nữa Bến Tre cũng tạm an toàn Người dân có thể đi đâu tùy ý Không còn trốt chặn hay khai báo y tế Nếu không ra khỏi tỉnh Mót đi chợ mua đồ ăn về Làm bữa cơm thịnh soạn đãi con rể quý Cô không nói với Dương Mà âm tầm lên xã làm tờ Cớ mất giấy tờ cho con Để nó khỏi lên xã Lỡ không kín mồm kín miệng Lòi ra sự ngu rốt của mình Thì mất mặt biết bao nhiêu Nhưng thật khốn nạn Sau khi Dương biết mẹ mình tự ý làm tờ cớ cho mình nó đùng đùng nổi giận la hết vang trời Sao mày lén con mà làm như vậy? mày biết con còn mất cái gì nữa hay không mà chỉ khai của chứng minh nhân nhân và thể tiên Mẹ muốn làm gì cũng phải hỏi qua hít con chứ Sao lại tự ý tranh vô việc riêng của con như vậy? Mót há hốc mồm Cô không thể ngờ sự thương con của mình lại đổi lấy thái độ hỗn sự của nó Chẳng bất bình Em nói chuyện với mẹ như vậy hay sao? Ngờ đâu Dương đốt luôn chẳng Anh không biết gì thì im đi Trong túi sách còn có cả đống tiền trong đó Cả đống tiền Nhưng nếu như người ta trả lại túi sách cho em Họ có trả tiền lại hay không Người ta trôm là trôm tiền Nhưng giấy tờ có thể họ quăng ở đâu đó Nếu mất thì mình làm lại Tiền mất thì coi như xong Em la hết với mẹ có phải mất dạy không Em cũng có con rồi đó cha mẹ em Em đối xử như thế nào Có cần anh về dạy không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 Mà anh cũng thấy em không thích hợp làm người đàn bà của anh nữa. Chàng quay sang cha mẹ vợ, nói rất nghiêm túc. Cha mẹ đừng buồn con, con đã chịu đường Thùy Dương lâu lắm rồi. Con đã nhiều lần góp ý, thậm chí năn nỉ, nhưng cô ấy không hề thay đổi. Nội việc ăn uống của cô ấy cũng làm con rất phiền lòng, gia đình con bất nhẫn. Cha mẹ chắc không hay cô ấy từng nằm viện để điều trị bệnh dẫn bao tử cả tháng trời. Nơi đó cô gặp tường và sinh ra vấn đề bị hắn làm tiền. Dù cha mẹ cố tình che đậy Nhưng con cũng đã biết tất cả rồi. Biết mọi thứ vì con đã gặp Tường rồi. Do hôm nọ Tường đến tìm Dương để trả lại tiền. Anh ta cũng không phải là người xấu. Tường cũng kêu con tha thứ cho Dương vì tội lừa gạt bộ giấy tờ. Nhưng con thật sự không quan trọng về vấn đề đó. Con bỏ qua cho Dương. Nhưng Dương chưa từng giúp đỡ gì cho con trong việc làm ăn. Ngay cả chăm sóc con cuối cùng chẳng quan tâm. Con thật sự không biết mục đích sống của Dương là gì. Con đã suy nghĩ nhiều lắm rồi. Gia đình con thì rất bận rộn.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 Hy vọng đến lúc nào đó, Dương sẽ gặp người bản lãnh hơn con, để cối khuất phục mà ngoan ngoãn nghe lời. Con hy vọng Dương sẽ hạnh phúc. Cha mẹ đừng nghĩ rằng con coi đó rồi nên mít phụ bỏ Dương. Con thể với cha mẹ là không có. Tuy con không còn tình cảm gì với Dương nữa, nhưng con cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ lấy vợ khác sau vài năm nữa đâu. còn lấy danh dự ra mà hứa với cha mẹ như vậy. Vợ chồng mót ngần người Những lời của chàng như nhất búa đập vào đầu, như lưỡi dao bén ngót đâm thẳng vào tim họ. Mót hoàn toàn không ngờ chẳng có thể tuyệt tình như vậy. Dương đã làm gì đến nỗi chồng chán chê muốn vứt bỏ chứ? Cô đưa mắt nhìn Dương, mắt đỏ hằn lên những tia đỏ giận dữ, nó nhào tới, cào vào mặt chẳng. Khốn nạn! Sao anh đối xử với tôi như vậy? Muốn thôi tôi, anh cũng phải trà con lại cho tôi. Anh nhớ cho kỹ,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 Kiểu trịnh thượng của người trên người trước, coi người làm như nô lệ, thì không thể bước vào nhà tôi được rồi. Trước sau gì em cũng bị mẹ tôi mắng trong một trận rồi đuổi ra khỏi nhà. Như vậy có phải cha mẹ càng đau lòng thêm hơn? Còn con gái, hãy để tôi nuôi. Bởi vì em cũng không có tư cách làm mẹ. Bao nhiêu lần con khóc em không hề dỗ chút nó cho trị thân. Nếu em nhận nuôi nó chỉ làm khổ cha mẹ thôi. Mà thời buổi dịch bệnh này, cha mẹ đi làm, em lại không thích ngồi một chỗ, vậy con sẽ ra sao? Tôi nuôi con, em sẽ có điều kiện tiếp xúc với nhiều đối tượng khác, dễ bề tìm cho mình một người mới. Bộ anh tưởng tôi là loại người dễ để anh bắt tranh bỏ bỏ sao? Con tôi sinh ra, anh muốn chiếm hiếp một mình. Ai coi tưởng người làm mẹ như tôi quá rồi. Tôi nói cho anh biết, dù có ly gì anh chăng nữa thì gia đình tôi dư sức nuôi đứa con này. Tôi cũng sẽ thay tên đổi họ của nó, không để nó dính liếu gì tới bên anh nữa. Tôi còn trẻ con đẹp, không sợ phải ở vậy một mình đâu. Tôi biết, Cho nên tôi không muốn con tôi phải ở với cha dựa. Vậy ở với anh thì thoát khỏi cảnh mẹ ghè sao? Chắc chắn, bởi vì nếu như sau này tôi có vợ, thì người đó phải là một phụ nữ hiền dịu, biết chuyện, sẽ không bạc đãi con chồng. Nhưng mà em lo làm gì? Còn ba mẹ và em tôi chi? Dưới sự giám sát của gia đình tôi, tôi đảm bảo với em con tôi sẽ sống trong hạnh phúc. Nó nhất định sẽ có tuổi thơ vui vẻ. Tôi không đồng ý ký đơn ly dị cho làm gì tôi. Trang trầm nghe một hồi rồi mỉm cười. Được, không ly dị cũng được. Dương đã nói như vậy rồi Thì con cũng xin thưa với cha mẹ Nếu Dương đồng ý về phân thiết với con Về và cùng con chung lưng đấu cật Để lo cho sự nghiệp và số tiền cha mẹ cho bao nhiêu Hãy gửi hết lại cho cha mẹ Thì con sẽ không nhắc tới chuyện trì tay nữa Con không muốn cha mẹ bán đất bán nhà Để cho tiền tụi con Trong khi tụi con có đủ điều kiện làm ăn Cha mẹ cũng có tuổi rồi Tiền bạc hãy thủ thân Sau này tụi con cần thì sẽ hỏi Mắt mắt sáng lên Vậy là cũng còn có cơ hội Hy vọng Dương đừng để vột cơ hội này Nhưng Dương lấy đâu ra 2 tỷ mà đưa lại cho cha mẹ chứ? Khốn nạn thằng chạc. Dương rủa thầm trong lòng, chẳng lẽ hắn ta biết hết rồi sao? quê thấy Dương đánh đo nên cứng bồ. Con cần gì phải trả lại tiền cho cha mẹ? Số tiền đó là cha mẹ cho hai đứa để phòng thân. Cứ giữ lấy khi cần bổ sung vào vốn hoặc để sau này làm của hồi môn cho cháu ngoại của cha. Bây giờ chưa phải là lúc cầm số tiền đó trả. Con nói rồi, khi nào cần con sẽ hỏi xin cha mẹ. Dương ấm ức.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 Giờ mà nói thật với mẹ rằng mình đã làm mất số tiền này, liệu bà có tin không? Bót đưa mất nhìn Dương Điều kiện chẳng đưa ra quá hợp tình, hợp lý Sao con còn trần trừ gì chứ? Dương quay sang mẹ Nó ổn ước chút giật lên mẹ mình Thì ra mẹ cũng muốn đòi lại số tiền này Còn nói đi đâu vậy? Chỉ là theo ý chạm, cho mày tạm thời giữ dùm tụi con thôi hôn nhân đứng bên bờ vực rồi Chỉ với một điều kiện đương nhiên mà Con cũng không tìm cách cứu vãn hay sao? Cứu vãn cái gì mà cứu vãn? Về trên đó để nhìn mặt người ta mà sống à? Cha mẹ cũng biết từ nhỏ đến lớn con chưa từng nấu bữa cơm, chưa từng lau cái nhà. Về làm dâu chuyện gì cũng sắn tay háo lên như chị Năm, như mẹ anh là con không làm được. Cha mẹ nuôi con cho tới từng tuổi này, choan sung mặc sướng. Giờ đành lòng để con quần quật như người ăn kẻ ở trong nhà họ sao? Nói cái gì lạ vậy? Làm dâu thôi mà. Mẹ có làm dâu hồi nào đâu mà mẹ biết. Mẹ anh cái mặt lúc nào cũng hãm tài Nhìn con bằng con mắt gờm gờm như là Con sẽ chiếm hết gia tài của bà vậy đó Con làm sao mà sống chung với bà được Chàng đứng phát dậy giận dữ Cô càng nói càng quá đáng Tôi không thể tiếp tục nhân nhượng với cô nữa Cô không thích gia đình tôi như vậy Thì miễn bàn những chuyện tiếp theo Tôi thừa biết Cô không còn đủ Thậm chí không còn đồng mạc nào trong tài khoản nữa rồi Cố gắng lấp liếm chai đậy Nhưng sự thật là cây kim trong bọc có ngày cũng phải nói ra có người vợ như cô, như có mầm tay họa, không biết dáng xuống đầu lúc nào. Xin lỗi cha mẹ, sức chịu đựng của con có hạn. Xin cha mẹ cho con về quê mình lên bây giờ. Lý gì hay không chẳng còn quan trọng nữa, vì thật ra con và Dương cũng đâu có đăng ký kết hôn. Ở quê nhà, con vẫn còn là người độc thân thôi. Mót há hốc miệng. Con con nói vậy là sao? Không phải trước khi đám cưới con và đó đã lên trận đăng ký kết hôn rồi hay sao? Vậy thì mẹ nên hỏi con gái của mẹ, con gái của mẹ cư luôn nghĩ trên đời ai cũng phải có bồn phận phải nghe lời cô ấy. Chỉ chờ đợi một chút thôi mà cô ta đã không có kiên nhẫn, gây gỗ với cán bộ xã rồi bỏ về. Từ đó đến nay cũng quên luôn việc này. Có thể là do trời đất thương con, không để con bị rằn buộc vào cô ta nữa. Mót bung mình ngồi phịch xuống ghế, chán nản, lắc đầu, không nói lên lời. quê cảm thấy khó mà khuyên nhủ chàng để hàn gắn dạng nứt này, cho nên tìm cách hoãn binh. còn khoan dần đất chàng, Là lỗi của cha mẹ đã quán thương chiều Nó nên ra nồng nỗi này con án ở lại vài hôm Cha mẹ sẽ cho con câu trả lời Dương đứng bật dậy đưa tay chỉ thẳng vào mặt trạng Quả đáng lắm rồi đó ly hôn chứ gì Biết giấy đi tôi ký tên Nhưng là do anh thôi tôi Nên số vàng ngày cưới anh về trả cho tôi Tôi cũng chán chê gia đình anh lắm rồi Anh nhớ lại đi Cửa hàng là ăn phát đạt Nhưng tôi có giữ đồng bạc nào không Anh thả tin người ăn kẻ ở cũng không tin tôi Làm vợ anh tôi được gì Từ ngày sống với anh tôi toàn là xài tiền của cha mẹ tôi cho, có xài của anh sao? Bây giờ tôi cũng không cần con nữa, anh muốn nuôi cứ nuôi. Vàng cưới thì trả lại cho tôi là được. Chàng nhìn chăm chăm vào bộ mặt trăng trắng của Dương một hồi rồi bật cười ha hả <cười> lại vòi tiền. Lấy ra sâu vàng đó cô để lại cho con mới phải. Hai thị của cô đâu. Nhưng thôi được, để mua sự tự do, tôi bằng lòng đưa cô 300 triệu. Nhiều hơn số tiền trước đây cô đã bán nó ra. Tôi trồng tiền trước mặt cha mẹ, để cha mẹ làm chứng dùng. Sau này cũng không thể kỳ kèo gì nữa Coi như số tiền này tôi mua đứt đứa con vậy Mót khóc giống lên Giọng nói như lạc đi Trời ơi xấu hổ quá xấu hổ quá đi trời ơi Dương gạt mẹ qua một bên Tiến tới trước mặt chẳng Nói nhiều lời quá Tôi biết anh có tiền mặt Mau đưa ra đi rồi lập tức biến dùm cánh Chưa được Tôi phải mời cậu út me qua làm trứng dùm Để cậu không nghĩ dòng họ nhà tôi là nghệ khốn nạn Tôi cấm Cấm anh đem chuyện này rêu ra ra ngoài Chuyện tôi với anh chấm dứt ở đây Thì gia đình tôi và gia đình anh biết thôi Từ nay tôi sống ra sao cũng không quan hệ tay anh Nhưng con là con chung Thỉnh thoảng tôi sẽ lên thăm nó Cả nhanh cũng được quyền cấm cản Không được tôi phải nói cho cậu mẫu út biết Tôi không cần thanh minh chi với nội ngoại của cô Chỉ cần hàng xóm biết là được Nói xong Chàng lách mình né ngang dương để ra ngoài Thì quệ vội vàng kéo tay anh lại Năn nỉ Thôi con Để mặt cha mẹ một lần Hai đứa đang giận nên đứa nào cũng nóng tính Bà chồng không phải sớm chiều mà thành Cũng không phải sớm chiều mà chia tay được Thôi thì lúc này con cứ về trên nhà đi Chờ bình tĩnh lại Cha mẹ sẽ đưa Thủy Dương lên chịu lỗi Với cha mẹ con Đừng có mỗi lần đạp kết là một lần chặt chân như vậy Lỗi do Dương gây ra Cũng là do cha mẹ phần lớn Vì đã quá nuông chiều nó Nên nó không biết để ai trong mắt Dương khó chịu hàn học với cha mình Sao cha lại xuống nước nhỏ với anh ta Bây giờ gương vỡ rồi Không thể lành được đâu Con cũng muốn hết làm vợ chồng với hắn rồi. Con muốn tự do. Hắn trả tự do cho con. Lẽ ra phải làm heo ăn bừng chứ đó mà năn lì hắn. Nói như cô vậy là tôi đã từng hạ khắc với cô sao? Tôi nói anh cơm giờ mà. Đưa tiền ra bà biến đi liền dồn cái. Trạng không nói gì. Xăm xăm bước ra cửa định mời vợ chồng út mê thì thấy anh út đứng sau nhà cạnh rào. Có lẽ anh đã nghe hết mọi chuyện rồi. Anh đứng mắt nhìn Trạng cười. Con đừng kiếm cậu. Cậu sẽ không làm chứng gì đâu. Chuyện vợ chồng con thì hai đứa tự giải quyết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 Mà vì rõ ràng là vì tính tình của Dương con không chịu đựng nổi, vậy thôi. Hôm nay con đưa cho cô ta 300 triệu, coi như tiền mua đứa con của con. Cô đồng ý cho con nuôi con mà không làm khó khăn gì nữa. Được rồi, được rồi, đó là chuyện nhà của con. Cậu biết thôi, chứ cũng không dám tham gia. Út mẹ nói xong thì đi vào nhà, chàng rút tờ giấy trong bóp ra đặt lên bàn. Cô ký vào đây, rồi tôi sẽ đưa tiền cho cô. Dương cầm tờ giới lên đọc lướt qua Rồi bội vàng ký tên vào Mót hoàng kinh giật lấy đọc Rồi khóc hòa lên Mày đúng là thứ vô đương tâm Con mày dứt ruột đẻ ra Mà mày dễ dàng tư bò như vậy Tao thật xấu hổ khi có đứa con như mày Chứ nếu con không tư bỏ Thì cha mẹ sẽ nuôi nó dùng con hay sao Cha mẹ còn đi làm Con cũng phải bước trải tìm việc Đều có chăm sóc tốt cho nó cầm Con để nó cho nỗi nó nuôi là hợp tình hợp lý Mẹ còn muốn sao nữa Người ta nói thả bò chồng chứ không ai bỏ con. Mày là cái thứ chồng con gì cũng bỏ. Mày không hề biết nghĩ đến ai. Chỉ nghĩ cho mình. Từ nay, hãy tự sinh tự diệt đi. Đừng hi vọng gì về cha mẹ nữa. Tao cũng tán ra bại sản với mày rồi. Mót bỏ bỏ trong, khóa trái cửa phòng lại. Cô buồn quá mà không biết trách ai. Đối với Dương, đã nào việc bỏ chồng giống như chia tay một thằng bồ mà thôi. Lại ra phải có người lớn đứng ra dàn xếp Nhưng nó có cần ai đâu Thôi thì cô cứ bỏ mặc nó đi Chứ cứu vãn cũng không được Vì rõ ràng chàng đã chán chê nó rồi Khi chàng ra về Cô cũng không mở ra Dù nghe tiếng chào phía ngoài Mọt chán nản Cô không trách trạng Chính cô còn cảm thấy chán trường Đứa con mình đã từng nâng niu Chiều chuộng, hướng hồ gì ai Quê ngồi thừa người ra Hắn không biết phải nói gì với con nữa Vậy đã coi như xong Hôn nhân của nó đã kết thúc rồi Nếu kéo làm gì Khi mà chồng nó đã không còn tình cảm gì với nó Mà thôi Người làm cha này cũng đã lo cho nó đến nơi đến chốn Đã dựng vợ gà chồng cho nó Tại nó không biết giữ gìn Thì dáng chịu Cuộc đời của nó Nó muốn sống như thế nào là tùy nó Làm cha mẹ cũng không cần phải can thiệp sâu vào Giống biết cha mẹ mình đang bất mãn mình Giờ mà mình có nói gì cũng vô ích Đâu phải nó không tiếc nuối chồng con Chỉ là nó không thể về phan thiết Để chung sống với gia đình chạm được Biết đó là hang hùm ổ rắn Tại sao lại cố chui vào Bé Hân là con của nó Trước sau gì Nó cũng sẽ nhìn mẹ thôi Hoặc khi làm ăn có tiền Nó sẽ hình ngang lên thăm con Mà không sợ ai ngăn cản hết Mặc dù bây giờ nó không có tiền tỷ trong tay Nhưng nó cũng có bạc trăm triệu có mua được nhà thì nó sẽ thuê Thành phố bây giờ đã mở cửa rồi Quán cà phê biêu đã cho hoạt động lại Mặt bằng rẻ rề Nó sẽ thuê một mặt bằng Thuê vài đứa con gái xinh đẹp về phục vụ Người ta phất lên nhà việc này đầy ra đó Nó có cô đơn đâu mà sợ Chỗ nằn trời sang chồng đó Sẽ toàn là đại gia Thiếu gì cơ hội quen biết nhà giàu Chẳng mà suy nhi gì chứ Mặt hí ốm nhách Phong thái cũng không lộ ra được là con nhà giàu. Thua ra mạnh linh, lại càng không xứng với nó về ngoại hình. Bò trạng nó dư sức có một người tốt hơn, nhưng chàng thì khó mà tìm được ai hơn nó. Đừng nghĩ mình tốt, mình giàu mà sai lầm. Bỗng dưng nhớ lại và vô cùng mừng rỡ, chẳng đã trả tiền thuê mặt bằng 6 tháng tiếp theo rồi. Mặt bằng này rộng, có lầu, lại nhiều phòng, nó có thể sử dụng những phòng dư làm phòng karaoke và phía dưới cũng có thể ngăn thành những phòng khách để uống bia, mà không phải trà tiền thuê. Chàng nói hắn sẽ thu xếp về quê, nghĩa là sẽ dọn sạch hàng hóa ở đó. Dương vẫn là vợ chàng trong mắt chủ nhà, nên nó trưng dụng quán này là chuyện bình thường thôi. Chàng cũng không dã man đến mức vạch mặt bà đuổi nó đi được. Nghĩ vậy, Dương yên tâm và phấn chấn hơn. Việc chia tay vết chàng không hề ảnh hưởng tâm lý nó một chút nào. Dương vui vẻ ôm lấy cổ cha và nói, Cha đừng buồn vì chuyện này, nếu cha biết chia tay với chẳng là giải thoát cho con thì cha mẹ nên bừng cho con mít phải. Con đã bị ức chế lâu lắm với gia đình đó rồi, giàu có cũng không bao nhiêu mà lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây. Con chán chê họ lắm, bây giờ con tự do rồi, còn sẽ biết mình nên làm gì. Cha mẹ đã chọn trách nhiệm với con rồi, phần con lại hãy để con đo, con hứa sẽ không làm cha mẹ buồn. Nếu lần này thất bại, con sẽ về quỳ dưới gối cha mẹ và nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ không một lời oán thán. <cười> Bây giờ con muốn làm gì? Kế hoạch tương lai ra sao? Con sẽ trở lại nơi đó. Chàng đó anh ta sẽ về phan thiết, trả lại mặt bằng nhưng anh ta đã đóng tiền 6 tháng và đặt cặp mấy cây vàng rồi. Vậy là con có thể ở lại đó đến 6 tháng. Con sẽ mở quán nước. Nếu buôn bán được, con sẽ bán luôn đồ nhậu. Thành phố người ta tiêu xài cho việc ăn nhậu ghê lắm. Bàn bạc chuyện làm ăn cúng bàn ở quán nhậu. Con sẽ thành công thôi. Nói bệnh, đó là lúc xưa. Bây giờ dịch bệnh hoành hành. Bán buồn đầu không thể như trước được nữa. Nhà nước nay thì mở cửa, mai thì đóng. Con đầu tư vô đó, lỡ như không đã măn được thì sao? Chẳng nó vậy là không nắm bắt được thời cuộc rồi. Trong lúc hỗn qua nỗn quân như vậy, vật giá leo thang, cái gì cũng đất đỏ. Nếu được phép buôn bán thì dù bắt đầu chưa có khách còn cũng không bị lỗ lã gì. Dịch cũng phải hết chứ không lẽ còn hoài sao? Chừng nào chưa hết thì chưa biết, nhưng hiện tại bây giờ còn năng tràn năn. Mà quan sát tụ tập qua trường bị lây nhiễm là chết luôn. Chết gì mà cha lo? Con đã trích xong hai mũi rồi, nếu bị nhiễm cũng nhẹ thôi. Với lại bây giờ nhà nước cho cách ly tại nhà, không gom và tập trung nữa nên đâu sợ bị quá tài điều trị mà cha lo. Nếu cầm muốn như vậy thì cứ ở dưới quê mà mở quán, việc gì phải lên Sài Gòn? Trời đất cái xứ mình nhỏ như cái lô mũi, mà biết bao nhiêu là tiệm cà phê, bao nhiêu quán nhậu, bán ở đây ế cho sạt nghiệp, với lại con cũng không muốn người ta biết con bà Trạng đã ly dị. Mới có chồng chẳng bao lâu mà bỏ nhau Con tự hạnh nó cười vô mặt con Nhưng út mẹ biết thì mọi người sẽ biết Tuy rằng con không quan tâm người ta nói gì về mình Nhưng cha cũng nên biệt miệng ông nội kia lại dùng Ông thì không sao Chứ bà tối ngày chơi với ba màn Mà bà này nhiều chuyện số một Bá biết là cả xóm biết Mót nằm trong phòng nghe cha con họ nói chuyện Tức mình không nhìn được Đầy cửa bước ra mát mẹ Muốn người ta không biết trước khi mình đừng làm Giấy mà gói được lửa sao Bây giờ có tiền trong túi rồi Tha hồ mà đem ra phong phí Từng tuổi này mà đâu hốc sao vậy Đang lúc dịch bệnh Người ta đói khổ, lo lắng muốn chết Ai lại tính đến chuyển ra quán uống cà phê Ra quán nhậu tụm 5 tụ ba chứ Ngay cả cha mày ghiền cà phê quán cỡ nào Mà cũng mua về nhà tự pha uống Bộ ai cũng nghĩ như mày sao Tại sao Tại sao con làm gì Mẹ cũng càn đàn hết vậy chứ Mẹ coi, bắt đầu từ lúc con bước chân ra khỏi nhà Mẹ có ủng hộ tinh thần cho con gì không Ý là không, mà mày còn làm biết bao nhiêu chuyện khó coi rồi. Tao mà ủng hộ chắc tán ra bại sàn vì mày. Mày thử tính đi, từ lúc đi Sài Gòn tới giờ mày đã phá bao nhiêu tiền bạc mà tao và cha mày đã từng nai lưng ra kỳ cỏm rồi. Tao biết chắc, hai thị đó bây giờ nằm ở đâu rồi chứ không còn trong túi mày đâu. Mẹ muốn nghĩ sao thì nghĩ. mày không ủng hộ thì thôi, cũng xin đừng càn đàn con. Con lớn rồi, hãy để con tự quyết định đi. Đúng, tao sẽ không chèn vô nữa. Nhưng nhớ cho một điều, Từ nay đừng hy vọng gì tao và cha mày Sẽ giải quyết hậu quả cho mày nữa đâu Mày cũng đã thanh niên rồi Đã phải chịu trách nhiệm về mình rồi Không phải mỗi thứ mỗi trông chờ vào cha mẹ Bên ngoài gây ra ba vụ tác tệ Rồi để cha mày mình ôm hết vào người Còn mày thì ung dung Coi như chẳng quan hệ gì Nghĩ sao đứa con mình mang lặng đè đau Rứt ruột sinh ra Này dễ dàng buông tay cho nó ở với người khác Để mình ăn nhàn Thứ là mẹ như mày sau này mặt mũi nào mà ngó con mình chứ Dương trưởng mắt ngó mẹ hậm muốn cãi lại Nhưng khi nhìn thấy cha nó lắc đầu ra dấu bảo nó nhịn, thì nó im lặng, trù trừ một hồi tây tối và xách xe đi làm chứng minh nhân dân và phục hồi thẻ ATM. Vợ chồng mắt bất lực nhìn theo lắc đầu. Một dần sau thì Dương đi. Nó thuê hẳn sẽ bốn chỗ đi vì Honda bỏ trên cửa hàng rồi. Vừa về tới nhà sau khi khai báo y tế xong, nó liên lạc với chủ nhà muốn chuyển cửa hàng trang trí nội thất thành quán cà phê vì chàng đã di chuyển hàng hóa ra khỏi tiệm rồi. Chị chủ nhà sẵn sàng, muốn kinh doanh gì đó thì tùy, chỉ cần chị cho thuê được mặt bằng được là được. Nó điện thoại cho chàng nói rằng nếu chàng trả mặt bằng thì cho nó ở tạm, tiền trả trước 6 tháng thì coi như chàng đồng cho nó, những mấy cây vàng thế chân thì nó sẽ trả lại chàng sau đó. Chàng nghĩ mình đã chấm dứt với Dương rồi thì thôi. Số tiền đó cũng không đáng bao nhiêu, coi như ân hệ cuối cùng cho Dương. Và lại tiền thuê nhà giúp sao cũng không lấy lại được cho nên sẵn sàng chấp nhận cho nó ở lại đó. Tên đặt cọc 6 tháng sau thì chẳng sẽ lấy đến trực tiếp từ chủ nhà. Trưa hết thời gian theo dõi tài nhà mà Dương Nhật Thê Thợ bố trí căn tiệm và mua bán bán ghế gia trí bài biện cho sang trọng rồi. Rồi Dương đăng tiền tiếp viên đặt trước cửa quán. Rồi cho nó, khu nó ở dịch lại bùng phát một lần nữa thành cấp độ 4 là vùng đỏ, những nơi có ca nhiễm bị phong tỏa, nhà nước nghiêm cấm các quán cà phê, quán nhậu, tiệm muốn tóc, hớt tóc, spa, vũ trường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 không ghéo trồi đầu về quê mặc sức mà nghe mẹ trì chết. Mà ngộ ghê, mày lúc này hết thương nó hay sao rồi vậy? Ở trong nhà hoài cũng buồn, trong khi ra ngoài đường vẫn nhộn nhịp vì đã bình thường mới, cho nên Dương cũng quyết định ra ngoài một chuyến, trước là mua lương thực thực phẩm về chữ lại. Mẹ bà thằng Trạng, hắn chở cái tủ lạnh đi luôn rồi, muốn thứ thức ăn phải mua cái tủ mới. Mấy hôm nay quần áo nó toàn là giặt tay, mua cái tủ lạnh và máy giặt loại rẻ nhất cũng ngót ghét 10 triệu đồng chứ ít sao. Nhưng muốn trụ được ở đây thì hai món này không thể thiếu trong nhà. Tới cửa hàng, người đông nghẹt, nó khẩn lại không muốn vào. Nó cũng sợ bị nhiễm bệnh chứ. Một thân một mình lỡ bị nhiễm thì ai lo? Mặc dù nó đã trích đồ vaccine, nhưng đâu phải chích đồ mà không bị nhiễm. Tốt nhất là lánh xa chỗ đông người mới được an toàn. Nhưng nhà nó đã hết đồ ăn rồi, biết phải làm sao? Tuy rằng sau cái bậc cơn bệnh dãn bao tử, nó đã ăn ít lại. Nhưng so với người khác vẫn là gấp đôi Và bữa ăn của nó cũng phải thật nhiều cá thịt Nó không quen ăn rau củ Bữa ăn không cần canh riêu gì Miễn đầy đủ cá thịt là được Tần gần một hồi Dương quyết định gửi xe vào siêu thị Nó gom thật nhiều đồ ăn đến sách không đồi mới về Tới nhà Nó đặt mua online cái tủ lạnh và máy giặt Chờ người đến rau lắp ráp là xong Đợt gỡ một mình Với đầy đủ tiện nghi Dương thấy thoải mái vô cùng Bắt đầu lên mạng câu mồi Được bài hôm thì Dương thấy trong người mệt mỏi Nó nghĩ chắc mình ít vận động Ăn xong rồi nằm treo Ôm điện thoại nên bùng dậy Tự khoa chân múa tay Chứ có thuộc được một bài thể dục nào cho ra da hồn Buổi chiều hôm đó Nó ăn không thấy ngon Không có mùi vị gì cả Dương Hoàng Kinh nghĩ hay là mình đã bị nhiễm virus rồi Chết cha Nhà không có thứ gì để đấu nước xong lỡ bị rồi phải vô trải cách ly tập trung thì sao Không Nhất định là không cai báo Nó lên mạng tìm cách điều trị tại nhà Nhưng trời ạ, trong nhà không có lấy một viên thuốc Thậm chí không có được một chai dầu để xông mũi thì làm sao đây Thấy trên mạng chia sẻ Khi bị nhiễm thì phải cố gắng ăn Ăn không ngon miệng cũng phải ráng nuốt để có sức chống trọi với bệnh tật Nó cố định đấu bữa cơm Và cố gắng ăn trò hết Dù miệng mồm lạt nhách, không mùi vị gì hết Phải dáng thôi, chứ để vào tập trung thì càng nguy hiểm hơn Và lại nó cũng tự tin là mình đã trích đủ rồi Nhiễm thì cũng bị nhẹ Nhưng không có viên thuốc nào thì làm sao mà mạnh được Nghĩ giận mình Tại sao nó mua sắm đủ thứ Mà không nhớ ra mua thuốc ho thuốc cảm, dâu nóng để phòng hờ Bây giờ gọi ai đây ship à ship nào mà giao chỉ bấy nhiêu nó thôi Nó nhớ cha mẹ Nhưng nếu gọi cha mẹ lên không khiếm làm hai người bị lây nhiễm từ nó Thì tội nó to bằng trời Dương biết nếu cho cha mẹ hay Cha mẹ sẽ tức tốc lên với nó liền nhưng nó đã là ép không rồi. Cha mẹ lại lớn tuổi, lỡ cũng vướng vào thì phải làm sao. Nó chưa làm gì được cho cha mẹ, cũng không thể kéo cha mẹ xuống vực được. Thì thôi, dáng chịu một mình. Nhưng đến tối thì Dương không chịu được nữa. Nó cảm thấy mệt mỏi, tứ chi rũ rượi, ho suốt không ngừng và đau rát cổ họng. Lại thấy người hâm hấp nóng. Nó đưa tay sờ chán và hoàng kinh. Các triệu chứng đã xuất hiện mãnh liệt trong người rồi. Không thể nằm nhà chờ chết được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 Dù đã chuẩn bị trước tâm thế, nhưng Dương vẫn cảm thấy như có sét đánh ngang tai, tinh thần muốn suy sụp. Nó được đưa vào điều trị ở khoa nhiễm cách ly. Dương tự nhủ mình phải hết sức lạc quan, đừng lo no lắng, dù sao cũng đã tìm được hai mũi và bệnh viện bây giờ cũng không còn quá tải như trước, điều trị sẽ tốt hơn. Nhưng trong phòng của nó có tất cả 6 bệnh nhân, 4 người đang thở oxy, một người thở oxy hai ống, bốn người kia nằm bất động, người còn lại đưa mắt thảng thốt như cầu cứu nhìn các y bác sĩ.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 Hãy cố gắng phối hợp với bác sĩ thì sẽ dễ dàng vượt qua. À, mà em có người nhà công, có thể cho người nhà tới nuôi đó. Cha mẹ em già rồi, nếu tới nuôi sẽ lây nhiễm, hay rằng trở nặng hơn thì em sẽ ân hận cả đời. Vậy em cố gắng bằng ý chí của mình mà vượt qua. Dương sợ, nhưng cũng tạm thời yên tâm phần nào. Nó ở hôm trước, hôm sau một trong số bốn người được đội mai táng vào đem đi. Dương tối tâm mặt mũi, nó không thể ra đi mà chưa gặp cha mẹ lại lần nào. Bây giờ nếu cho cha mẹ hay, chắc chắn hai người sẽ sụp đổ. Nhưng một mình nằm đây, không ai tâm sự, không ai biết mình đang đứng bên bờ vực sinh tử. Lỡ như có mệnh hề nào, cha mẹ nó làm sao mà chịu nổi? Không, Dương mới 23 tuổi thôi mà. Nó vốn dĩ khỏe mạnh, lại trích đủ vaccine. Lẽ nào cùng chung số phận với mấy chục ngàn người đã ra đi hay sao? Hôm qua đến nay, nó đã cố gắng phối hợp với y bác sĩ. Ăn không thấy ngon, cũng cố dáng nuốt vô.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 Lẽ nào vì một phút bất cần, nó lại bỏ mạng, không gặp được người thân trong giờ phút cuối, rồi xác thân và bị tiêu hủy không có được mộ yên mà đẹp hay sao? Dương quyết định gọi cho cha mẹ. Vợ chồng quậy hai tin đứng sững như trời trồng, rồi mót hòa lên khóc. Mót khóc mà không nói được với con một câu động viên an nổi nào. Nhìn cha mẹ, Dương đong lòng khôn xiết tự nhiên nó cảm thấy mình thật là bất hiếu. Từ lúc bước chân lên Sài Gòn, nó chưa thật sự làm gì để cha mẹ vui. Chỉ là vui vì những điều dối trá của nó rồi, thì tất cả cũng được phanh phui. Bây giờ trước lần danh sống chết, chỉ cần nó buông xuôi thì vĩnh viễn không còn gặp cha mẹ, không còn bên cạnh cha mẹ nữa. Tự nhiên Dương thấy mình thật vô dụng. Ngân này tuổi đầu chưa làm ra được đồng tiền, cứ cắm vào túi cha mẹ mà xài, xài vô tội và đến nỗi cha mẹ phải bán nhà, bán đất vì nó. Nếu tạo hóa cho nó được hồi sinh Nó sẽ dẹp hết những suy nghĩ bậy bạ Sẽ trở về trong vòng tay cha mẹ Sẽ dùng quãng đời của mình Mà báo hiếu Không cần giàu sang Không cần có chồng con gì nữa Nó sẽ về căn nhà mới Ở cùng với cha mẹ Cha mẹ muốn làm gì nó sẽ làm Để ông bà ăn vui với tuổi xế chiều Nó sẽ lấy một người thật sự thương nó Cùng nó vun quén gia đình Cùng nuôi cha mẹ Mặc dù lưng hưu cũng đủ Trong mà thoải mái tuổi già rồi Suy nghĩ tích cực như vậy Dương cảm thấy mình mạnh mẽ thêm hơn Mà dù nó luôn cảm thấy khó thở Cảm thấy cái chết luôn đe dọa mình Trong phòng còn 3 người bệnh nặng Lại một người nữa ra đi hai người còn lại bác sĩ nói có hy vọng rồi Ở bên cảnh giường đó, nó đã được rút ống thở oxy Cho thở bình thường Mỗi đêm đều nói chuyện với con gái Dương mỗi đêm đều nói chuyện với cha mẹ mình Quệ thì bình tĩnh Dạy nó cách bản thân phải tự lo Còn Mót thì khóc suốt khi nhìn thấy nó. Lần nào cũng nói một câu trong nước mắt, ráng mạnh về với mẹ nha con. Mót tức mình không thể tự tay chăm sóc con trong cơn nguy nan này. Vì thế cô khóc hoài. Mót khóc bao nhiêu, thì Dương khóc bấy nhiêu. Có điều nó không khóc trước mặt cha mẹ mình, nó khóc âm thầm một mình. Đường 10 ngày thì ông bên cạnh đã âm tính, trở thêm vài hôm nữa nếu xét nghiệp lại vẫn âm tính thì sẽ được xuất viện. Dương sau một thời gian mệt mỏi từng chừng ngã khủy cũng đã ổn định rồi. Nó chưa bị thở oxy lần nào. Chỉ số virus trong người đã xuống thấp và nồng độ oxy trong máu cũng bình thường. Nó báo tin vui cho cha mẹ mình biết. Nó hứa với hai người là sau khi xuất viện về, tự cách ly 14 ngày xong, nó sẽ về ở luôn với cha mẹ, không đi nữa. Cha mẹ muốn nó làm gì, nó cũng sẽ làm. Từ nay không để cha mẹ buồn vì nó, bất kể chuyện gì. Ông bên cạnh xuất viện hôm trước thì ba hôm sau, Dương được xuất viện.